Sáng sớm tại một ngôi đằng cực cự bình yên trong ngoài kép, không đâu khác chính là làng phòng, nơi mà thầy vậu đẹp trai và tài năng sinh sống. Hôm nay khác với thường lệ, lớp vậu dậy từ sớm lắm, mặc dù chẳng có ai gọi dậy cả. Hóa ra là vì lát nữa sẽ được điên ủy ban để nhận bằng khen. Nhắc lại một chút ở tập trước, lão và thằng Hà hai thằng ôn con đập được công lớn, mang tiếng thơm về cho ngôi đằng nhỏ bé. Chính là bắt được ba tên cướp tiệm vàng Ở trên thành phố dạo nọ Kể ra thì cái sự đó Cũng chỉ có chó ngắp phải rồi mà thôi Để mấy lão và hai thằng đệ tử Mém chút nữa Thì lộ ra việc mình lèn vào nhà lão hèn Để ăn trộm hoa quả Chuyện ấy mà lộ ra nước Chỉ có nước đào hố mà chui xuống Vì cái tội ra đầu còn thích đi ăn trộm vật Riêng lão hèn Sau cái đêm được giúp đỡ Thì lũ trộm cướp nó khoáng nghít đồ đặc trong nhà Thì vẫn còn nhiều thắc mắc lắm. Và thắc mắc lớn nhất chính là việc cái cây, cây thanh đông trồng sau vườn sai chữ quả. Định hôm nay sẽ cắt đem ra chợ bán Thế mà tới nơi chẳng còn thiết quả nào. Lão đứng suy tư một chỗ rồi hỏi Ủa lại nhỉ? Thành lòng mươi chín mình còn chưa kịp ăn Thế mà giờ còn mỗi cuốn là sao hả? Vừa đứng vừa tự hỏi mất đến cả tiếng đồng hồ Lão hèn đột nhiên nhớ về cái đám trộm Mà lão vào tóm được đổ ra chứ. Vô trộm đổ đến mấy quả thanh nam cũng không tha, đâu là cái đám mất dạy. Biết thế mà hôi bắt được, tận cho chúng mình một trận, gióng cái thứ trộm cấp. Ngày sau tiếng chửi ba cái nào đó không cần phải nói ai cũng biết lầm tức cái gì. Trên thằng bồn thì có phần hơi thảm. Khi đó bọn đang so bụng con miên về nó sắp tới ngày đẻ, miệng ngọt ngào nó nói: Trời đất ơi, cuối cùng cũng sắp đến ngày đẻ rồi. Anh là anh chờ cái ngày này lâu lắm. Anh hứa là sẽ yêu thương hai mẹ con hết lòng Anh mà nói dối, anh à, nhảy mũi ngay. Con miên bụng mang dạ chửa ngày hạ sinh cũng đã tới. Cơ thể của nó có phần tỏ ra mệt mỏi. Nghe thằng bột mùi mẫn cũng đủ để cho nó mùi lầm. Và thế là hai vợ chồng nhắm mắt định hôn một cái. Bột từ từ cuối xuống định hôn vợ một cái. Thế nhưng cũng lúc nó buồn hắt xỉ. Cố gắng kiềm chế lắm vì sợ mất hứng. Thế nhưng chẳng thể cố thêm Kết quả là nó nhanh mặt hát đi một tiếng rõ to Bao nhiêu nước miếng bay thẳng về phía trước Hát gì xong nó liền cảm thán Khiệp thôi chứ Hát gì một cái đã qua đi mất Thế mới là cuộc sống chứ Thằng ôn con rội rội sống mỗi Rồi từ từ mở mắt Cũng là lúc hai ánh mắt chạm nhau Bởi thế con miên mặt dính đầy nước rãi Ánh mắt chừng chừng nhìn thẳng vào Giọng của nó trở nên ấp úng À, à anh xin lỗi trước kiểmm thanhh Minh một lãnh ngay cứả để yêu thương vào mặt lật cả hàm kèm với đó là giọng chửi vô cùng quen thuộc mẹ cái thằng mất dậy mày vừa thể thốt cái gì mày thì là mày nói dối mày sinh nhảy mũi thế hóa ra là mày mày mày lừa tao có phải không là cái thằng khốt nạn một vợ bò chảy tấn loạn miệng v vừa lớn ô vợ tha cho anh anh có biết gì đâu Anh thương vợ và con là thật lòng tổ cho cái đứa nào nó nhắc tới chết tôi rồi Trờ ơi Khoan trở lại thời điểm hiện tại Lá vẩu đi dạo luận quẩn trong sân Vì mới sáng sớm cũng chẳng biết làm gì Và trong ngồi thiếu mắt cứ mở tần ngần Chẳng tài nào ngủ tiếp Thôi thì cứ đi đi đại lại trong sân Để giết thời gian Đang mãi mê suy nghĩ về chuyện lát nữa Thì có giọng ai đó vọng lại Nhà, nhà con chào thầy Trà Chà đất ơi thầy tuổi cao mà dậy sớm thật đó trả bù cho nhà con bữa được bữa cái Mãi hôm nay mới dậy sớm đi tập thể dục được Con này thầy thật đó Lão nghe tiếng chào hỏi liền quay đầu thì tí, tí nữa phọt cả cơm, vì nhận ra ngoài cổng chính là lão đủ, trên người còn quấn thêm cây khăn trải bàn được trước mua được của lão. Chẳng ai ngờ được rằng cái lão ấy mê cái khăn trải bàn đến vậy, mê đến mức đi đâu cũng chẳng theo để khoe. Lão vào bấy giờ vội gạt đi cái vẻ mặt phát tờm của mình, miệng cười rồi nói à, Cảm ơn nha bác Đô, tôi dạy đi dạo cho nó khỏe, tuổi cao rồi như thế nó mới khỏe được. Đứng ở bên ngoài lão đùa kéo nhẹ cái khăn chảy bà lên cho đỡ lạnh rồi nói như rất vui. Nhạc mây nhớ, cái áo của thể bán cho con đợt trước xịn thật. Mặc mãi nó không có chán, đây này. Chảy sáng sớm sẽ lạnh chỉ cần mặc nó vào là ấm ngay. Áo tốt thật thế à? Lão vào cười rồi đáp. À, à, ừ, áo mua trên thành phố hơi nó phải thế chứ, khác xa quần áo ở đây. Lão đùa liếc ngang liếc dọc bước tới bám tay vào cây cầm. Rồi giảm nhỏ rộng thật nhỏ rồi bảo Mà nà thầy còn cái nào nữa không Bán cho con với Con đem về cho vợ với hai thằng con nâu mặc Hai người đó nghe em nói thì cũng thích lắm Nhưng mà ngặt nỗi là không có điều kiện Điên thành phố Đâm ra là không mua được Thầy còn cái nào không thay Lão vầu còn đang rất gửng ấp úng à, à không có mỗi cái đó thôi Để đợt nào có diệp điên thành phố ở Tôi mua dùm cho Cứ an tâm nhé Nhìn sắc mặt của thầy lão vẩu nghi Đang nói dối cho nên nại nỉ Đi mà thầy Thầy còn cứ bán cho nhà con Giá nào con cũng mua Cái áo nó tốt quá Kiểu rắn phong cách thì chẳng giống bình thường Mặc vào người cứ nhìn là người phố đó thầy Tôi đã bảo là không con Có thì tôi nói chứ cái việc gì phải giấu Chứ nhà bác không tin tưởng hả Dạ Nhà con không dám thưa thầy Y còn là nếu thầy còn thì bán lại Con mua giá gốc cũng được Lão vợ tiếp tục lắc đầu, miệng khẳng định là mình không còn cái áo nào cả. Tuy nhiên thì không để ý được là lão Đồ đang nhìn đâm đâm về sau lưng, miệng há lớn ánh mắt đầy long lanh như đang mừng rỡ. Ngay lúc lão Đồ tin vào lời của thầy thì bà còn tự đằng sau giếng bước ra, xách theo cái thau đồ vừa giặt xong, trong đó còn có cả cái khăn trải bàn mới mua, khi cái cũ không cánh mà bay chẳng nhiều chuyện gì. Serial hôm qua vợ chồng của thằng Sốt sang chơi. Thằng Lẹo vô tính hất đồ chén thức ăn Nên hôm nay bà còn phải giật lại cái khăn ấy Bà lấy nó ra khỏi thao rồi vắt ngang sợi dây thừng Lão Vậu bên này bền bảo Được rồi bà cứ về đi chừng nào tôi có việc đi thành phố tôi đánh tiếng trước Bà muốn mua bao cái cũng được Xét lời quay lại nhìn Lão Đù Lão Vậu nhận ra sự lạ và bất giác trột dạ Lão Đù lúc này chỉ tay vừa hướng chúc bà còn Đấy, thầy còn mà cứ bảo là không Thầy giấu nhà con như vậy mà coi được cả. Thôi, thầy bán nốt cho con đi. Con sẵn đem tiền đây. Không để cho thầy kịp phản ứng lão đủ đầy cổng lao vào bên trong. Là vào lúc bấy giờ nhìn theo cứng cả họng. Này, làm gì thế? Trong sân nhà bà con đang phơi đồ thì cũng được một phen giật mình vì lão hàng xóm chạy dọc tới. Đứng bên cái khăn bàn vẫn còn ướt dưới tấm đất khen. Trời đất đời sao nó lại đẹp thế này? Bảo sao mà thầy lại giấu? Cái này có khi phần đẹp hơn cái con đang mặc đấy Thì bán cho con nha Lá vừa nói vừa đưa mắt nhìn thầy đã vẩu đứng chiếc chân ú ớ Còn đó bên này bà còn lại được một phen kinh ngạc Đó chẳng phải là cái khăn trẻ bàn cũ của nhà bà Ồ bác đù Sao bác lại mặc Lá vợ vừa kiếm lúc lao đến bịt miệng của vợ Nhìn lão đù rồi vội đáp À không không có gì Bà gây thích cứ, cứ, cứ, cứ lấy đi tôi tặng bác Không cần phải tiền bạc đâu Cái áo không bao nhiêu hết hả? Lão đủ nghe vậy thì giật mình mừng rỡ Ơ, thật hả thầy? Thì con cảm ơn thầy nha, con nhất định sẽ giữ nó thật kỹ. Lão vầu ẩm mờ giữ chặt miệng của bà còn khiến cho bà chẳng thể làm gì ngoài đứng đưa nhìn não đủ. Miệng của lão cảm ơn dối rít Trời đất ơi, con cảm ơn thầy nhiều lắm, cái áo đẹp thật đó, cái này con sẽ đem về tặng vợ. Ơ, Lâu đổ dưới đi mất tâm Thì lão vậu mới bỏ tay ra khỏi miệng của vợ Bà còn lúc này hoang mang lắm Ô hai cái ông này Ông làm cái trò gì thế Sao lại để để, để, để không để cho tôi nói Lão vậu thở dốc miệng cười rồi đáp À không không Không có gì đâu bà đừng bận tâm Cái chuyện đàn ông ấy mà Đàn ông đàn ăn cái gì ở đây Ông nói vớ vẩn cái gì thế Cái chuyện đàn ông mà lại để cho bác cái lấy cái khăn trái bán nhà mình Ông bị giỡn hơi à Thì cái chuyện này nó khó nói lắm Bà để ý làm cái gì? Bác đồ bác ấy thích cái khăn nhà mình thì cứ cho Tôi cho tiền bà mua cái khác Dân làng họ quý mình cũng gửi cho mình nhiều qua Chẳng lẽ có cái khăn bàn mà bà cũng cũng ghi bo Bị nói như trách bà còn có phần suy theo Đúng thật là danh tiếng của đảng vậu Nên dân làng phòng quanh năm thưởng đem quả biếu vợ chồng của bà Bây giờ mà tiếc cái khăn thì có phần ích kỷ quá Ờ, thế thì ông nói đúng Tôi cũng chẳng tiếc gì cả Thế nhưng mà sao lúc nãy bác đủ bác ấy lại trùng cái khăn trẻ bàn lên người, nhìn như cái thằng giỡn người thế hả? À, thì hôm trước bác ấy xin, tôi cũng đồng ý. Dạ cái bảo là nó đẹp. Thôi, bà mua cái khác đi, một cái nào xấu xấu thôi, không lại bị xin đó. Bà còn gật đầu gì tiếp tượng phơi đồ, mấy lần nghĩ tới cảnh ông đủ quấn cái khăn trên người mà muốn phọt cả nước miếng. Thôi hôm ấy, sau khi được liên nhận bằng khen trở về, Hai ông bà ăn cơm thì có người qua tìm Không chỉ một mà thứ hai Đó là lão đù và bà bé Hai vợ chồng ấy chẳng hiểu Việc đích gì mà lại mò sang đây Mỗi người cuốn trên mình một cái khăn trải bàn Nhìn sặc sữ khác người lắm Đão vào ngạc nhiên Thế hai người qua đây làm gì Dạ Nhà con sang đây để cảm ơn thầy Vì chuyện cái áo thầy tặng Nó đẹp quá Thế mà thầy lại chẳng lấy đồng nào Nhà con đều ơn thầy lắm Hai người chẳng cần mời vào thì họ cũng vào trong ngồi. Bà còn vừa thấy hai vợ chồng ấy thì không nhịn được cười mà phọt hết cả cơm. Bà chẳng hiểu thích quái nào mà hai người này ăn mặc như vừa trong trại ra vậy. Người chẳng ra người ngợm trắng ra ngợm. Nói chuyện một hồi thì mới hiểu ra vấn đề. Bà còn đánh ánh mắt nhịn lão. Lao vẩu quay sang cười khổ thì thầm vào tay. Bà im lặng đi. Lộ ra chẳng cặt một mũi này đâu. Từ bật đặc dị lắm mới làm thế. Bà dáng dùm tôi chút. Bà còn cắn răng cười rồi vội khen lấy khen để. À không có gì đâu. Hai bác đẹp lắm đây nha. Chắc đẹp nhất cái cái làng này đó. Trời đất ơi người đẹp mặc và nó còn đẹp lắm nữa Nói chuyện thêm một hồi thì hai vợ chồng lão đủ xin phép ra về. Mặt rất là tự hào. Rồi chẳng khác nào là từ chạy thương điên ra. Xong cũng kể từ hôm ấy. Cả hai thanh nhau quấn khăn chạy bàn đi khắp làng để khoe. Khiến ai cũng chậm trồn. Sau ấy cuộc sống gần làng quê còn bình yên lắm, chẳng có mấy nhà gọi là sướng cả, có chăng cũng chỉ là đủ ăn đủ mặc mà thôi. Cái lối sống chỉ biết quanh quần trong làng cũng dần được thay đổi, theo thời gian, và một trong những người đi tiên phong trong chuyện ấy đó là lão bưởi. Chẳng biết lão nghe ai mà bán đi một phần đất dông bà tổ tiên để lại, rồi lấy vốn cùng một người bạn đi học buôn bán, từ một thời gian thì ít nhiều gia đình cũng có cái gọi là đồng gia đồng vào. Thế việc này có thể hái ra tiền Lão bưởi càng muốn vung nhiều hơn Mà kể ra thì việc làm ăn muốn có lời Thì phải đầu tư Cầm thêm người chỉ bảo cho lão Cũng thuộc dạng tốt tính Chính vì vậy người này nói gì lão bưởi cũng nghe Một hôm hai người đang ngồi ăn mừng Sau một chuyến hàng thuận lợi Người kia bảo thành nhà anh chỉ phất lên như vậy Đang em cũng mừng Kìa cố gắng lấy vài năm nữa Là có của ăn của đế Lão bưởi cười tươi đáp Cái chuyện này phải cảm ơn cậu nhiều lắm Nhà cậu thì tôi mới biết đến cái người này Nào nâng ly đi Cả hai cũng ly rồi uống cản Đoạn người kia bảo Mà này Em thấy người đi buôn đi bán như bọn mình á Người ta coi trọng cái chuyện phong thủy dữ lắm Phong thủy trong nhà tốt thì tiền ta nó mới tràn về Anh chị hiểu ý không Anh cũng có nghe qua Nhưng mà có biết nhau như thế nào đâu Ý cậu bây giờ là mời thầy việc con phong thủy hả Người kia gật đầu Lão bưởi lại tiếp Thế thì để anh mời thầy vào đi, thầy biết nhiều thứ lắm, trong mấy cái phong thủy này cũng biết cả. Cái ngồi bên cạnh lắc đầu, không, thầy vào thấy cao tay thật, nhưng mà theo em biết thì thầy chỉ quản việc ma quỷ cúng bái, còn ba cái việc phong thủy này á, có bao giờ thầy động tới. Thế thì bây giờ phải làm sao? Cái này anh không cần lo đâu, em kiếm được tiền trong cái nghề này cũng nhờ cả vào phong thủy. Thôi thật với là từ khi em mua được cái gương phong thủy về để ở nhà, thì cái việc làm ăn thuận lợi lắm. Nếu nhà anh cũng muốn thèm giới thiệu cho Là bởi đang trên đờ kiếm được tiền Nghe nói vậy thì đồng ý ngay Thật hả Thế người đó là ai à, à anh mời về đây liền Người kia liền lắc đầu Không cần mời thầy Mình chỉ cần tới đó bỏ tiền ra mua cây gương đem về để trong nhà Tự khắc là phong thủy sẽ tốt Không cần phải làm gì cả Thế mua ở đâu Không có xa xôi gì đâu Ngay trên phố Nguyễn đó Thích tiền rồi bây giờ mình đi luôn được Cả lập tức dừng uống rượu và đèo nhau trên con xe đạp lên phố huyện. Đã bởi ban đầu tưởng cái gương phong thủy chỉ nhỏ như cái gương bình thường. Thế nhưng không. Khi nhìn thấy nó, lão phải trốn mắt ngạc nhiên vì nó lớn lắm, to bằng cả cái cửa nhà. Sau khi thuyết phụng, lão mới quyết định xuống tiền rồi thuê người chở chiếc gương về nhà. Trước khi đi, người bán gương còn dặn. Nhớ là không được soi gương quá một thời gian một nén nhang hiểu không? Còn đặt nó ở đâu cũng được, nơi ra chủ thường hay có mặt là tốt nhất. Là bởi vâng dại trở về, chỉ trong chiều hôm ấy chiếc gương đã được mang về tận nhà, đã luôn trong phòng ngủ của cả hai vợ chồng, vì lão cho rằng đây là nơi ông thường có mặt nhất. Quả đúng như lời của người kia nói, sau khi đưa chiếc gương về nhà thì việc làm ăn của lão đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Quay trở lại với thằng Bột, thời gian thấm thoát thoi đưa, này đã đến ngày vợ của nó chuẩn bị hạ sinh đứa con đầu lòng nó hồi hộp lắm. Bò chờ đợi đến mức con miên bấy giờ nói gì nó cũng nghe. Miên thì khát nước bảo. bỏ đời, lấy trăm cốc nước. À, và khát nước à, đánh lấy cho. Bò lấy cái ca nhựa rót đầy rồi lao vào trong phòng miệng lín thoáng. Và khát nước hay gì cứ bảo anh. Trái đất đây phụ nữ sắp sinh người ta bảo là là hồi hộp dữ lắm. Và cũng hồi hộp lắm mà. Thuống nước đi cho đỡ hồi hộp. Thằng ôn con tay cầm cái nước mà run dày. Mặn toát cả mồ hôi khiến... Nước bên trong như bốn chẳng cả ra ngoài. Còn miền uống đồng buồn ngộm thì hết khát đưa lại cho chồng. Thằng bồn vội vắng đưa lên miệng mà uống cho bằng sạch. Uống xong cả nước thằng mất dậy vẫn chưa nghít run. Nó nói nhìn là thúc. Trời đất ơi! Và hồi hộp lắm mà Uống cạn cả các nước thế này cơ mà. Và cần gì cứ nói anh lấy cho. Anh đi thịt con con gà nha. Với lại một con cá chép cho em ăn. Bồn đi ra ngoài con miên bấy giờ mặt lầm bẩm Chồng với trà con, nhìn có chán không ạ? Tao đẻ chứ bộ mày đẻ ra mà mày quýnh hết cả lên. Làng phòng trước nay việc sinh nở chút là chuyện vui. Và người đỡ đẻ nổi tiếng nhất đó là bà Còn. Chính vì thế mà thằng Bột cũng đánh tiếng nhờ bà đỡ trong miên. Trước đây thì ai nhờ bà Còn cũng rất sẵn lòng giúp đỡ. Thế nhưng bây giờ tuổi đã cao, bà Còn sợ mình đỡ không tốt. Cộng thêm việc ở đây vừa có bệnh xá, còn các bác sĩ được cử về làm việc chứ sinh tới đó sẽ tốt hơn. Bốn nghe mọi người khuyên thì đồng ý cái nào vợ đẻ sẽ đưa lên bệnh xá. Hôm nay dự là con Min sẽ chuyển dạ, cho nên bột cực kỳ là chuẩn bị đầy đủ, là là quần áo cho vợ cho con, trợ tính những thứ lặt vặt mà khi đi đẻ ai có biết nó là gì. Chuẩn bị xong xuôi, chờ mãi mà chẳng thấy con Min có biểu hiện gì, bột gãi đầu bảo: "Ủa chưa sao giờ mà vẫn chưa có gì nhỉ? Liệu có vấn đề gì không vậy?" Miền điền đáp, chắc cũng sắp rồi, dự chắc chắn hôm nay là sẽ đẻ. một lại vội vàng nói, hay là mình cứ đi lên đó đi, chờ đẻ luôn đi, tranh lo lắm. Thôi, chờ thêm một chút, đi lên đó mãi chưa đẻ, không có cái chỗ nào thoải mái, mà nằm mà chờ thì khổ. Em mỏi lắm, cứ đợi thêm một chút ở nhà chờ cho nó thoải mái. Bốn nghe Miền nói như vậy cũng gật đầu, xong đợi mãi cũng không thấy gì, nó lại thắc mắc. Ủa chứ hả? Sao thế giờ này mà không có gì nhỉ Có khi nào cái thai trong bụng của em Nó không phải là người mà làm mỡ không hả Còn biển tắt cho nó một cái Tiệt sự mày nói cái gì ngu thế Con mày chứ mỡ cái gì mà mỡ Thôi anh xin lỗi Anh lo lắng quá cho nên anh nói lung tung Nghĩ gì đó xong Thằng này lại bảo Ủa hay là con mình nó chưa muốn ra Nó muốn ở trong đó chơi thêm ít hôm Chắc tại anh cho nó kẹo mà chưa có mua Cho nên nó giận đó Dứt lời thì thằng ngu áp tay vào bụng của vợ rồi bảo Con à Để bố đi mua kẹo nha Con ngoan ra đây gặp bố nào Con đã mãi trong đó làm cái gì Ra đây để bố còn ôm ngủ chứ Thằng buồn chạy ra khỏi nhà đi mua kẹo Và đúng thần thằng ôn mua cầm bịch kẹo về Khiến cho miên chỉ biết lắc đầu Tuy nhiên giờ chừng thì miên cảm thấy có sự thay đổi Nó đang chuyển dạ thì bảo Anh ơi Em sắp sinh rồi đấy Bồn mừng rỡ Thật hả Trời đất ơi cuối cùng cũng đẻ rồi Đánh ra lấy xe đem đi nhá Minh gặt đầu thằng bột lao ra ngoài Lích chiếc xe máy mới gom tiền mua được Chuẩn bị đưa vợ đi Bột dựng xe ở sân trước Rồi lại vào trong bê đồ Cuối cùng mới dẫn con Minh ra ngoài Và đứng đây đánh bò đồ lên xe cái đã nhá Minh cảm thấy bụng của mình đang bắt đầu đau lên Chỉ biết đứng gần đầu đứng đợi Thằng bột hoàng sợ lắm Nó cứ chất thiết đổ lên xe Mất khoảng 5 phút thì mới ổn định. Chết đồ xong tàng ôn con chẳng định làm gì nữa mà nổ máy ga phóng đi ra khỏi nhà. Một mạch hướng về chậm xá. Vừa lái xe nó vừa ăn ủi vợ Và cố lên nha. Anh đi về một cái là tới. Cố lên. Chiếc xe kinh như vậy lao đi. Một chẳng bận tâm gì nữa. Ở một diễn biến khác vẫn trong sân nhà cửa bột. Con miên vừa rồi thích chồng đặt ít đồ đặc lên xe. Còn chưa kịp ú ớ thì thằng ôn con kia đất dựng thẳng xe dậy nổ máy rồi hỏi Vào ngồi chắc chưa? Nguyên mở miệng chưa kịp nói thì thằng mất dậy đã phóng đi. Khiến cho nó đứng thứng cả người mà gãi đầu. Muốn đuổi theo chẳng được. Miệng gầm lớn. Mẹ tổ sư cái thằng chồng khốn nạn. Ta đã lên xe đâu? Mặng cho vợ lang hết thằng bồn vẫn cứ như vậy phóng xe đi. Hồi hôm cộng thêm tiếng của chiếc xe cà tàng cứ ẩm bầm nó chẳng nghe được gì. Ở trạm xá một lúc sau mấy cô y tá làm việc trong trạm xá. Đang làm gì đó nghe có tiếng xe chạy vào. Một cô y tá bước ra hỏi. Ồ anh bột làm gì mà còn tới đây? Thì tôi đưa vợ đi đẻ chứ còn làm gì, thấy rồi còn hỏi. Ủa thì em thấy anh đi một mình mà, chị nhà đâu à? Bột vẫn chưa biết chuyện gì, tay còn đang bận đưa đống đồ xuống chỉ đáp. Thì đây chứ đâu, không nhìn thấy mà còn hỏi. Cô y tá cãi đầu đoạn từ từ nói. "Ồ, anh tới để công mình mà, làm gì có ai?" Bụt nghe vậy thì ngẩn lên đứng dậy, nó đi vòng chung quanh người của mình mà chẳng thích con min đâu. Đến lúc này nó mới phát hoảng. "Trời đất ơi, vợ ơi, em đâu rồi? Chờ đất đợi có khi nào lọt mẹ nó xuống đường rồi không?" Thằng Ôn con vội lau liên xe và phóng ngược lại, chạy đủ một vòng trở về nhà thì đắm người đang vội vàng đưa min ra khỏi nhà vì nó đang đau lắm, bột hoảng ngút. "Trời đất ơi, vợ em đâu hả? xin lỗi." Lúc này anh quên vợ đau quá thì bảo con nó chui lại trong đi từ từ hãy ra. Khỏi ra luôn cũng được, à quên, phải hôm nữa hãy ra. Còn miền điền lắm nhưng đau lầm chút nó chẳng muốn bận tâm thêm. Sau đó cả đám mới tới bệnh giá mau chóng đưa vào trong phòng đẻ. Cả đám thờ phào sột liền bảo. Ủa chứ hôm nay vợ mày đẻ mày bỏ đi đâu đấy? Còn biển nó đau nó hết ẩm cả lên. May mà tao với mấy người qua kịp. Một cười khổ kể đại chuyện vừa rồi Khiến đắm của sột cười phá lên Tiệt sư cái thằng quỷ Chả vợ đi đẻ mà lại quên cả vợ ở nhà Nghe chán không chứ à Bố nhăn mặn và chút nó một cái rồi chửi Mày có cầm mẹ mồm đi không Nói cái gì mà nói to thế Cái chuyện này ta có nước phải trốn nhà mấy hôm đó mày Sao lại phải trốn Thì đấy Cái lúc nãy vợ tao đang đau mà nó nhìn như muốn ăn thịt đó Cái quả này nó khỏe lại chỉ có như đòn thôi Hay là mày cho tao sang nhà mày vài hôm nhá Ô hay, mày lại định vớ vẩn cái gì đấy? Nhà ai người nấy ở chứ? Tao và vợ con tao cần có sự riêng tư. Mày qua đó bỏ tao còn làm ăn cái gì? Bột tạc lưỡi cúi đầu run lên từng nhịp. Thôi thì tranh thủ lúc vợ mới sinh phải lấy lòng miên cho ngôi kể chuyện tối nay. Vài giờ đồng hồ sau cuối cùng miên hạ sinh đứa con trai đầu lầm. Tiếng trẻ con khóc vang lên khiến cho mọi người mừng rỡ. Người nhà cũng có thể vào Bột lập tức lấy trong làn ra bột chai gì đó Và bịch đồ ăn ta lao vào trong chẳng thèm biết con trước Mà chạy thăng chỗ của vợ để lấy lòng Vợ à Em mệt không Vợ vất vả rồi Anh thương lắm Anh cảm ơn em nhiều lắm Nói thật thì Miên cũng giận Cái vụ bột bỏ quên mình lắm Thế nhưng nghe mấy lời này Cũng dáng mở miệng cười thật hạnh phúc Tuy nhiên cái tầng mắt dậy lại đặt Cái chai cầm theo bên giường Rút trong túi xong một cái ly mà luôn cái bịch đồ ăn rồi bảo Đàn ông bọn anh đi làm cả ngày Người toát cả mồ hôi Hôm nào kiệt sức cũng chỉ cần nhấp chén rượu Đám miếng thịt gà là khỏe ngay Hôm nay vợ vất vả sinh con cho anh Anh chuẩn bị cả rồi Rượu trắng này anh mua ngoài chợ Hàng chất lượng một đấy Gà thì bắt ở bên nhà mẹ về luộc chấm mũi tiêu Đánh đút nha Cả đám chung quanh đới cả người Buồn vẫn tiếp tục rót rượu rồi định đưa cho vợ con miền thì đã quá tức dồn hết vào Đùng đôi chân của mình lên đạp cho nó một cái. Một trận mắt thản đi diều xuống rượi cục sủi lơ, chẳng còn biết gì nữa. Cũng từ hôm ấy tại nhà của lão bưởi, hôm nay lão đi buôn ở trên phố huyện không về mà ngủ qua đêm trên đó. Chỉ còn vợ của lão và mấy đứa con ở nhà. Ăn uống xong bà bưởi trở về phòng và lại nhìn thấy cái gương cực lớn trong phòng ngủ của mình thì ngẩn người. Cái hôm lão đem cái thứ này về bà cũng ngạc nhiên lắm. Ai đợi lại mua cái gương to trà bá đặt ở đó. Mà lão ấy có bao giờ soi gương đâu. Hỏi thì lão lại bảo. Tôi không soi mà mua cho bà soi Có thêm ảnh hỏi. Mua cái gương lớn để nhà tha hồ mà soi nhá. Bà bưởi ngày còn trẻ cũng thuộc hàng nhan sắc mỹ miều. Lại được thêm cái tính ngựa ngựa. Nghe vậy thì mặt đỏ cả lên rồi suy theo. Thế hóa dần lòng mua cho tôi hả? Biết tôi thích soi gương nên chuẩn bị thứ này phải không? Chờ đất ơi già rồi mà còn tâm lý ghê cơ. Lóc bưởi cười gượng rồi bảo, à, Thì mua cho bà đấy, Gương lớn soi nó mới thích, Bà thích đi mua cho mấy cái nữa không được. Giờ đứng đây nghĩ lại bà bưởi không nhịn được cười mà tùm tìm, Và thế là bà bưởi quyết định đứng xoay gương một mình, Đứng mỏi quá bà lại kéo cái ghế ra ngồi xuống, Không ngừng chải tóc vút ve hay gõ má mà mặt đỏ bừng. Trời đất ơi, sao mình gần này tuổi còn xinh đẹp trẻ trung thế, Nhìn cứ như gái 18 đó. Cái vẻ đẹp này chả ti vết gì cả. Ban đầu mọi chuyện cũng khá bình thường nhưng dần dần trở nên mơ hồ và kỳ quạt. Thật ra có một chuyện mà lão bưởi đã quên, đó chính lời căn dặn không được soi gương qua một nếm nhang. Rồi biết vợ mình từ sự cực kỳ thích xoay gương nhưng cũng không đến mức ngồi lì suốt cả một thời gian dài như vậy. Bà bưởi cứ ngồi đó vút tóc rồi cột lên hết cột thì lại xóa ra xem cái kiểu nào là đẹp nhất. Mãi đến khi mà cậu con trai cất tiếng gọi Mẹ ơi, mẹ có trong phòng không? Có người qua tìm À, chờ mẹ một chút nhé Bà ta không biết một điều rằng Cái hình ảnh phản chiếu trong gương bấy giờ Vẫn giữ nguyên một tư thế chứ không quay lại Mắt của người bên trong chân chân nhìn thẳng Với sắc thái vô cùng lạnh lùng Và thoáng chốc nó biến thành một cái nụ cười kỳ dị Bà bời trả lời con xong quay đầu lại Thì thoáng nhận ra cái sự không đúng Bà cảm thấy rõ ràng vừa rồi mình nhìn thấy thứ gì đó kinh lắm Nhưng chỉ trong trước mắt không kịp để ý Thì tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường Bà bời cột tóc lại như thường Lấy vẻ mặt ban đầu và mở cửa đi ra ngoài xem mai Trong căn phòng tối tâm của cả hai vợ chồng Chỉ có chút ánh sáng từ căn phòng chính hắt qua khẽ hở Để chiếu về cái gương và để lộ hình ảnh còn đang phản chiếu Trong gương vẫn là phần ván gỗ ở đằng xa Một số đồ đạc như cái giường ngủ Và còn có cả chiếc ghế được đặt ngay phía trước Tuy nhiên ở trên ghế in lên trong gương dáng của bà bưởi vẫn ngồi đó vút ve mái tóc Miệng nhận ra hai bên như nở một nụ cười Thế nhưng khóe miệng ấy muốn tỏa hẳn ra Trông vô cùng kinh dị Bà bưởi lên nhà ngồi nói chuyện với người qua tìm Còn đứa con trai làm gì sau bếp Lúc đi ngang qua phòng của mẹ cậu ta chợt dừng lại Vì nghe trong phòng cung thanh lạ Nghe một lúc không biết là gì, cả ta hướng sự chú ý lên trên thì vẫn nghe giọng của mẹ đang nói chuyện. Cho nên chắc chắn bà Bưởi không ở trong này. Mà căn phòng của cả hai vợ chồng và mấy đứa con chẳng bao giờ vào đó làm gì. Vậy thì cái âm thanh sột soạt đó là gì mới được. Đứng im lặng lắng nghe một hồi, con trai bà Bưởi suy đoán đó là tiếng chảy tóc. Vì vài lần thì mẹ còn nó cũng làm ra âm thanh như vậy. Một chút cảm giác lành sống lưng Vừa sợ vừa tò mò Nó đưa tay đẩy cửa vì không bị khóa Bên trong phòng tối nhưng thứ nó chú ý đầu tiên Đó là cái gương lớn Nào bóng nuốt nước bọt cảm thấy vô cùng áp lực Khi nhìn vào gương Dù rất tối nhưng nó cảm giác mình vừa nhìn thấy cái bóng vọt đi Và sau đó hoàn toàn biến mất Chỉ có điều nó không thể khẳng định rằng Mình có thực sự nhìn thấy hay không Tiếp tục cùng với lão thầy trò vầu Con Miên sau khi khỏe lại thì có thể về nhà nghỉ ngơi. Bế trên tay mà cả nó và thằng bột đều hạnh phúc lắm. bọn chắc chắn là người vui nhất vì đây là thứ mà có lẽ cả cuộc đời nó mơ ước. Kể từ khi gặp Miên ngoài đường nhiều năm, nó đã luôn mơ mộng như vậy. Việc Miên đẻ lại trở thành cái cớ để đám sâu rượu tụ tập với nhau, ăn bừng chiến tích của bột lão vào bào. Hôm nay là ngày thầy cho tao phải tránh hết mình đi nha. Không say là không có được về đâu. Đắn đàn bà cũng thả cửa tham gia vào cuộc vui. Trên bàn nhậu hôm nay có món thịt lợn nướng cực kỳ thơm. Thịt này là rất thằng Sột tự tay làm nó đắc ý lắm. Thầy và mọi người ăn thử coi. Còn nướng từ sáng đến giờ thịt vàng ươm thế này cơ mà. Thế có giòn không? Giòn chứ sao không thấy Láo vào lập tức cầm đũa cắp miếng thịt cho vào mồm nhai. À thằng Sột thật là nướng thịt chất lượng đấy ra nó giòn tan thế này cơ mà, để ăn thêm miếng nữa coi nào. Lão vừa nhai vừa khen, cắp hết miếng này đến miếng khác. Ôi trà hồi ngon thật, để tao thử thêm miếng nữa coi nha. Chiếc thị nướng mau chóng vơi đi, trong khi đắm còn lại mới cắp được một hai miếng, thằng rột bấy giờ bực ra mặt. Ok thầy, thế từ từ thế chứ, hết rồi lấy đâu ra mà ăn. À, chết ta xin lỗi, tại nó ngon quá chả dừng được. Bột bấy giờ trách Thế là có nhiều cái con chưa muốn nói đầu đi nha Cái gì Có cái gì mày nói tao nghe Đấy Trước giờ cái gì thì cũng đòi dành phần nhiều Già rồi mà chả nhường con nhường cháu gì cả Thế chứ tao có cái đếch gì đâu mà nhường À chết quên Tao làm gì có con À mà mày nói thế là sai Không nhường là thế là tao nhường suốt đấy thầy Bột tặc lưỡi chẳng muốn nói nữa Là biết thằng này giận cho nên cười bảo Thôi trêu tí Ý mày là, là, là phải không bằng cái gì? Vâng. Đâu thể nào cứ để thề hưởng phần nhiều mãi thì được. Rồi. Thì mình ngả giao thế này nhá Chúng muốn thì kể từ giờ trở đi. Cái này là tao được nhiều thì chúng mày sẽ được ít. Rồi cái tao được ít chúng mày được nhiều. Vậy chịu không? Bột vật sổn xong bột nồi đánh đo bàn bằng thì gật đầu. Vâng. Vậy cứ như vậy đi cho công bằng. Mà vừa rồi thì được phần nhiều rồi đó nhá Tiếp theo phải đến chúng con. Rồi. Tất nhiên là phải vậy chứ. Cuộc ăn nhậu mừng con miên mẹ tròn con vương đến hồi kết thúc. Và tất nhiên cái đám đi rửa chén chính đã lão vào vào ngay thằng đệ tử. Đồ dọn răng ra bên ngoài cả ba ngồi xuống để rửa. Đúng là sau cùng vui thì cái giá phải trả là không hề rẻ. Nên là cả một đống chén bát đũa, một người rửa chẳng thể nào xuôi. Tuy nhiên có ba người chắc cũng nhanh. Đã vào ngồi xuống lấy cái nhủi rẻ rồi được đúng ba cái Thì liền rửa tay đứng dậy đi thẳng vào trong nhà ung dung Thằng rột liền bảo Ủa chứ tôi chưa xong mà thầy đi đâu Còn một đống thế này cơ mà sao thầy rửa được có ba cái Ô hay Thế ta hỏi mày ba cái nó là ít hay nhiều Thì ở đây là ba cái là ít Còn nhiều thế này cơ mà Đấy Thế là đúng rồi đấy tụi bay còn ý kiến gì Sụt không hiểu lại hỏi Đúng đúng là cái gì hả thầy Con chả hiểu Ô hay Khi lúc này chúng mày bảo là cái việc tiếp theo chúng mày sẽ được phần nhiều. Tao rửa ba cái là phần ít, thế là xong việc của tao được cần con chúng mày là phần nhiều, rửa tiếp đi. Có thế mà cũng không có hiểu. Nên xong lão chấp tay sau đít ung dung đi vào chẳng bận tâm gì nữa. Hai thằng ngu còn lại há mồm, thằng sột bây giờ tức tối. Tin sư cái lão này, giả rồi mà toàn gái con gái cháu thôi. Giả đúng không nên nết, đúng là gừng càng già càng cay. Hai thằng ngu cây cú lắm quyết tâm phải trả thù cho bằng được Ngày hôm sau con Miên cảm thấy đói Mà trong nhà chưa có đồ ăn Nơi đưa cho bột ít tiền rồi bảo Anh chảy đa chợ mua cái gì ngon ngon Hai vợ chồng ăn Em đói quá Phán nhiều mới có sữa cho con Bột cầm tiền phóng xe đa chợ Một lúc sau quay về với bì cháo vịt Nó không nghĩ ra món gì khác tốt hơn Đổ tô cháo bổ bưng lên cho Miên Em ăn đi Anh qua bên nhà mẹ lấy ít đồ mẹ dặn Anh đi lát anh về Mình gật đầu nó đói quá cho nên múc vội ăn Đến khi ăn xong mới cầm lại suốt tiền thừa bột đặt ở trên bàn Xong con này thích điều gì đó không đúng Chờ bột trở về miên bảo Ủa bột Lúc nãy em đưa cho bao nhiêu à, Vợ đưa 5.000 Thành một tô cháu mấy ngàn Tù cháu bà ngài bán 2.000 đó vợ Thế năm trường hai còn nhiêu Bột ngạc nhiên Ủa Sao tự nhiên vợ lời bảo anh làm phép chứ Anh hồi xưa không được học nhiều Giờ hỏi tiếng quên hết rồi nó cái gì thực tế chắc anh biết Nguyên cười đều hỏi Thế lúc này anh đưa lại cho mấy ngàn tiền thôi Anh đưa trăm hai ngàn Thế tính cho em xem nào Bộ liền xuyết tên nhầm tính Vợ đưa anh năm ngàn này Mua tô cháu hai ngàn tức còn hai ngàn À đúng rồi con gì Thôi anh bận chút việc anh đi gây đã nhá Bộ đính bài chuẩn Nhưng không kìm vì vợ đã chụp tay à, Cây tặng mất dậy Mày lại học đâu ra cái trò phong bà thiên hả? Đưa 5 ngàn mua 2 ngàn Mà lại bảo còn 2 ngàn Nói 1 ngàn nữ mua gì? À vợ tha cho anh Anh sai rồi Anh còn để trong túi quần đã làm gì đâu Nguyên thọc tây vào trong túi quần Rút ra 1 ngàn còn lại Vô tình còn thấy lấn cấn Cho nên cố lôi ra nghít Thì ra con số không phải là 1 ngàn Mà có những đến 4 ngàn À cái thằng này giỏi nhé Mày phông bạt với bà, mày dành tiền đúng rượu đúng không mày chết với bà. Thôi vợ ơi anh sai rồi, đừng có đánh anh nữa. Mẹ ơi, mới sinh xong á, tưởng lại hiền, anh à còn hóa con sư tử thế này chứ trời đất ơi. Mày nói cái gì, ai là sư tử hả? Sư tử cái nó còn khỏi vậy bà bằng bà nội đó, mày đã hiểu chưa? Và thế là dân làng phòng được một phen cười sặc, khi thiết buồn một lần nữa bị vợ rượt cho chạy khắp làng. Thằng này chạy ngang qua nhà lão vầu Lão vừa làm gì cho nên không biết Chỉ thấy nó chạy tới thì nói lớn Bột Đi đâu mà vội thế Mày hẹn tao tốt nay đi nhậu phải không Tiền mày đưa tao để dưới gầm mà gỗ gần cấm đó Cái lấy đi mua mồi đi Bột dừng lại chắp tay Mặt nhăn nhó như đang dặn hiệu cho lão im lặng Ô thế mày sao thế bột Có miệng thì mày nói chứ Bị câm hả Bột liền lắc đầu Lão vầu nghĩ gì đó rồi hỏi À ta nói gì mày không nghe thế hả Ta bảo là tiền mày đưa tao hôm trước á Ta để ở dưới cái tấm ván gỗ đằng kia kìa Có gì cần thì cứ lại đó lấy Chứ không mấy mũ bị ta lại được chết đấy Bột bùn ruột cả chân tay khiến cho lão càng không hiểu Xong lão mới để ý sau lưng bột có dáng người đang lao tới Miệng chửi đỏng Hóa ra là mày còn giấu tiền ở đây Hôm nay mày mà không kê khai đầy đủ chỉ có nước ốm đòn với bà Lão vẩu lúc này mới hiểu ra chuyện gì Đền cấm tới thằng đệ tử Ôi thổ ơi tao xin lỗi Tao không cố ý cố lên Cái con sư tử nó tớ rồi tao vào nhà trước thế nha Ơ thầy ơi Thầy đây cứu con với Thầy đừng có đi Mắng trong buồn níu kéo Lão vẩu quay lưng đi một mạch vào trong Lão đóng chặt cửa đứng chấn ở đó Miệng thở vị vào Khiếp quá Tí nữa thì vạ lên Mình còn ở đó nơi lộ cái chuyện giấu tiền ở sau bếp không mà chết Nói xong lão nước mắt nhìn chung quanh để đề phòng May mà bà còn không có ở đây Nói qua nhà lão bười từ cái hôm mua được cái gương ở trên phố Về theo lời giới thiệu Thì công việc buôn bán của lão có phần phát triển hơn thật Thậm chí là tiền kiếm về ngày càng nhiều Chẳng mấy chốc mà có thể buôn lên thành một gia đình khá giả Việc mỗi ngày một nhiều cho nên là lão cũng chẳng mấy khi ở nhà Cứ đi mất thay cho đến mấy ngày mới trở về nhà Ở nhà bà bưởi thì ban ngày vẫn tỏ ra bình thường, cười cười nói rồi làm việc luôn chân luôn tay. Thưa hôm đó cũng vậy, thằng cam con trai của hai ông bà gọi mẹ ra cơm thì bắt đầu thấy sự lạ. Đứng ở cửa phòng nó gõ vài tiếng, mẹ ơi mời mẹ ra cơm. Không có ai trả lời, cam tưởng mẹ của mình không có trong phòng đi đến trên nhà. Tuy nhiên cũng chỉ thích cô em gái nó bảo, có thấy mẹ đâu không? Dạ không, em thấy mẹ vào phòng rồi mà. Ủa anh mới ở đó không thấy mẹ Cầm quậy đường về phía phòng Của bố mẹ gọi thêm lần nữa Mẹ ơi ra cơm kẹo đói Ăn luôn cho nóng mẹ ơi Bà bưởi vẫn im lặng Không có trả lời Cầm thấy lại cho nên im lặng một chút Xem trong phòng có động tính gì không Và nó nghe thêm một âm thanh lọt ra bên ngoài Đây là tiếng sột soạt như Có người chảy thấp Thằng này hơi dùng mình đứng bất động Không biết nên làm gì tiếp theo Qua hoang mang nó mất tập trung nên hụt chân, vô tình để luôn kính cửa không chốt. Thằng này lập tức thấy hình ảnh của mẹ nó, đang ngồi trước gương đưa tay chảy tóc, miệng liên tục lầm bầm. Ôi sao mình đẹp quá, mình đẹp thế nhờ. Cam hoàng hồn vì sợ mẹ mắng, xong đó mới để ý bà bưởi ngồi im chẳng hề bận tâm điều gì. Thầy cũng không có vấn đề gì Cam bấy giờ lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ làm gì thế, dàn cơm cho nóng để con dọn cá rồi. Bà bời dừng việc chạy tấp lại Không nói không rằng Mà từ từ quay mặt lại Tất nhiên cưng mặt thằng Cam thấy vẫn chỉ là của mẹ của mình Thế nhưng mà giờ đây nó mang đầy sự kỳ lạ Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng trên cưng mặt trắng bạch Đồng mắt ấy đen ngòm sâu hoắn Nhìn thấy mặt của mẹ thằng Cam buồn ruột chân tay Miệng của nó uớ ớ ú, Mẹ ơi mẹ sao vậy mẹ đừng dọa con Con thấy mẹ đẹp không Con có thấy mẹ đẹp không Cam lại càng trở nên sợ hãi. Mẹ! Mẹ ơi! Bà bưởi đứng dậy khỏi ghế, giữ nguyên nét mặt rồi từ từ bước tới cửa. Cảm thấy như vậy như không biết con nên bỏ chạy không. Cả người còn nói nhũn ra. Cho đến khi bà ta đứng ngay trước mặt cầm tay của nó rồi vào. Mẹ của con có đẹp không? Nhìn thấy cái ánh mắt trừng trừng của mẹ, thẳng cam không nhịn được nữa mà đổ xuống ngất liệm. Mãi một lúc sau tỉnh dậy Thì mình đang nằm ở đâu Nó quay sang một bên Thì bà bưởi làm cho nó giật mình Hết toán cả linh Bà bưởi vội vàng trấn an Con ơi Con làm sao đi đừng dọa mẹ Con sao thế Con, con ma Con nói gì Ma gì con, con đừng dọa mẹ Nghe giọng nói vào về mặt Hít sức quen thuộc của mẹ Thằng cam giờ đó cũng bình tĩnh lại Rồi từ từ kể những gì mình thấy Bà bưởi lắc đầu phủ nhận Không Mẹ không có làm mấy cái chuyện đó, đâu nên mẹ mệt vào trong phòng ngủ một chút. Đến khi mà nghe em con nó gọi thì mẹ tỉnh dậy, chứ mẹ có làm gì đâu. Cảm hoàng mặn lắm vì rõ ràng đã thấy bà bưởi là minh hành động kỳ quạt như vậy. Nhưng mẹ còn nó liên tục khẳng định mình không dọa con, cho nên cảm cũng suy theo. Tuy nhiên nó bắt đầu mang trong mình một nỗi sợ vô hình và nó đến từ cả cái gương để trong phòng. Thời gian kinh như vậy chưa qua khoảng một tháng Kể từ ngày miên sinh con Hôm nay cái đám mấy nghỉ không đi làm một bữa Để ở nhà tổ chức ăn mừng con cờ bột tròn một tháng Thời đó mấy cái chuyện làm tiệc đầy thắng cho con chẳng có như bây giờ Chỉ là cái cớ để mấy con sâu rượu tận dụng ngày nghỉ Tuy nhiên buổi tiệc hôm nay còn có mặt của một nhân vật khác Đó chính là lão bưởi Chẳng là lão ấy lúc này có tạt ngang qua nhà thầy vẩu Để biếu cho thầy chai rượu nhẫn sau này còn có việc nhờ thầy. Khi đó có cả thằng bột ở đó cho nên nó mời qua cho vui. Là bởi mấy giờ định thầy ngọt như lẩm bía lùi. Trời đất ơi, hôm nay lại được ngồi nhậu với thầy vồ đẹp trai vật tài năng. Đúng là chờ mấy khi có dịp quy hoa thật đã, cần kinh thầy một ly. Hai cái ly đụng với nhau, cả hai uống cạn cả một tiếng, thằng bột bấy giờ bon mồm. Nhà bác mà thích thì có dịp lần tuổi cháu lại qua rủ tha hồ mà nhậu với thầy. Lá bưởi gật gù thằng ôn con lại tiếp Thầy chúng con là uống tốt lắm đấy nha Không biết xem là gì đâu Không tin bác cứ thử đi Lá bưởi ngạc nhiên chậm chủ Còn đọc phía láo vẩu láo đớ cả ra Nhìn thằng bột Cái con mẹ mày mày nói cái gì thế Tao uống được hồi nào à Nổ thì cũng nổ vừa vừa thôi Lá bưởi nghe loáng thoáng thì liền hỏi Ủa thế nói gì À, à không Thằng bột nó nói, nói đúng quá đấy mà Là quýnh quá lỡ lại lỡ suy mồm theo cái thằng mất dậy. Bồn lập tức dùng chiêu thừa nước đục thả câu. bằng thấy không? Thế con tự ti lắm nếu ba cái khoản nhậu nhạt này á. Mấy con sâu rượu lòng mình phải gọi bằng ông cú nội đó. Nghe bồn nói lóc bưởi tỏ ra không tin. Vì dù sao thầy vầu cũng đã lớn tuổi. Để chứng minh thằng ôn đó cầm cái ly của lão vầu rồi bảo. Đấy nói ra thì kỳ. Nhưng mà hôm nay có bác ở đây nên thầy con ngại. Phải uống bằng cái ly chút xíu thế này Chẳng đã gì cả Chứ cứ bình thường Thầy con là phải uống bằng cái này này Vừa nói bột vừa quay sang Giang hiệu cho hiểu cho trí cốt Giọt điều ý lập tức cho bột Cái can miệng to bằng cả cái chén lớn Thằng bột cầm lấy rồi bảo Đây này Thầy con bình thường uống rượu Phải dùng cái ca này này Uống thế mới đã Lá bưởi vẫn chưa tin Thằng bột lại tiếp Bạc Trương hiểu ý cháu hả Đây nha Thầy vầu vẫn là uống cứ một ngày một ca này này. Bột hơi là hết đó Uống rượu phải uống như nước lã vậy đó. Lão vầu ngồi nghe thằng mất dậy kháy đều mình thì hát cả mùm. Cố gắng mà lắc đầu chối. Này, mày nói gì á, tao uống bằng cái ca này hồi nào. Ủa thầy, thầy không uống một cái ca đó thiệt hả sao? Lão vầu cười trừ. À, à không. Bột lại cắt ngang. Thầy con ngại đã bác, bác xem này. Thắng mất dậy dốc cây thẩu rượu cho đầy ca rồi đưa cho lão vào. Bà coi đây này thì con đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới nha. Uống một hơi cạn sạch. Tất nhiên là lão không cố ý làm theo lời của thằng này. Tuy nhiên chỉ kịp tránh tiền đã bị cả hai thằng đệ tử thi nhau hành động. Và thằng túm cổ lão từ đằng sau lưng kéo ngược cho lão ngửa mặt lên. Miệng vô thức hóa ra. Thằng còn lại thì lập tức rót rượu vào miệng. Mồm liên thoáng. Đấy bác thấy không? Con uống rượu là không có ai bị được đâu uống không chớp mắt thế này cơ mà thế ra giờ bác đã tin chưa nó b vừa nhìn vừa gật gù miệng suýt xoa ta tin rồi đâu là thầy vào cô khác cái gì cũng giỏi nha nó vào biển ngay thằng ôn vần để ngược cổ cho nấp rượu thì không kịp phản kháng miệng cứ kêu ăn ngằng phải đến đ lúcc c thì mới thản được xa hoặc gần mấy tiếng bột điền bảoo Ừ thầy, thầy đã không Khiếp thầy uống rượu mà con tường đã uống nước lã đã. giỏi quá trời thôi. Làm cả nữa thầy nhỉ, để con rót nha. Lá vào bấy giờ mắt đã muốn trợn ngược cả Linh, mặt đỏ bừng cố gắng đắm nhưng chẳng tài nào nói được. Vì bị men rượu ngấm vào trong người. Vô tình lão lại nức lên một tiếng trở thành một âm thanh. Thằng ôn con nghĩ ngay lão đồng ý cho nên rót thêm một ca đầy rồi vạch mồm lão ra mà đổ. Mà đến khi bà còn cản thì mới thôi. Thôi thôi thôi thôi. Chúng mày đừng có trêu lão nữa, lão xây ngoắc cẩn câu kìa. Lão vầu say quá mất khôn miệng cứ ngà ngà chửi. Ôi, xây đâu mà xây, vầu này biết xây là cái gì, vỡ vả vẩn gì hết. Để chứng minh là mình chưa say lão lập tới phía bà còn chụp lấy má của bà. Anh là anh chưa có hay đâu nhá đừng có mà vỡ vẩn nha, đánh thơm vợ cái nào. Mình nghe lão nói vậy cả đám muốn nôn mửa Xong cái đám phải vội vàng kéo con chó tin kia ra chứ không lão lại để nó ra mở hôn nữa thì có mở mất mặt Lão bị cả đám đôi ra thị trời Ồ hai cái đứa nào đây Ông hôn vợ ông mà chú mẹ làm gì thế Bỏ tay ra Lão giảng co được một chút Thì lập tức nằm vật súng sổi lơ Vì lúc này diệu cũng đã ngấm Đám còn lại tiếp tiếp tục ăn uống Miệng không ngậm lại được Vì ông thấy đã bị chơi trong một vố đau Lão bời lần đầu tin được nhộm vui, thế nên là mãi đến tận chiều muộn chưa chịu về, uống sẽ đến mức chẳng biết trời trăng gì nữa. Lão bưởi ngồi tâm sự với bột. Bột à, cái cuộc sống này nó vất vả qua từ tuổi thân lắm, chẳng biết bao lần muốn khóc mà chả khóc được. Không có gì đâu bác, bác cố lên, đừng khóc, có cháu đây mà. Lão bời bây giờ mếu máu, tôi không kìm được nữa rồi, tôi khóc đây, để cho tao khóc. Không, bác là đàn ông không được khóc, Nhưng mà tao khóc rồi đi mày ạ, tao khóc thật rồi đây. Trong cái ánh mắt lừa đừ, thằng bột không hề thấy từ trong mắt của lão bưởi có giọt nước nào. Thế mà lão cứ bảo là mình đang khắp. Tuy nhiên ở dây chân thì nó lại cảm thấy cái gì ấm ấm. Bột từ từ nhìn xuống thì hối ôi Nó nhận ra lão bưởi đã đái cả dao quần, còn tràn sang dính cả chân của hắn. Thằng ôn con lập tức rú lên. Trời đất ơi, kinh quá. Trời đất ơi, kinh quá. Kết quả là bột phải đi lấy cho lão cái quần khác để thay tạm Chứ không thì khai ai mà chịu cho nổi Cũng phải chờ cho lão tỉnh táo hơn Thì mới dẫn về bên nhà Khi bột trở về lão vầu tỉnh rượu Và có thể nhận biết mọi thứ chung quanh Xong lão đột nhiên cảm thấy trên người của thằng đệ có vương tả khí Ủa đây thì mày vừa đi đâu về Mà trên người vương âm khí thế này Thế nói sao Còn mới dẫn bác bưởi về bác cái say quá Né xong thằng này tạc lưỡi Khiếp thôi, lão ấy uống say đến đái cả ra quần đó. Báo hại con phải lấy cái quần của con cho lão mượn Tất nhiên bột nhớ ra gì đó chạy thông vào trong buồng Lục túi của mấy cái túi quần còn lại Ôi thưa bỏ mẹ rồi th Mình bỏ tiền cho cái quần đó rồi Lục hết cả tủ vẫn không thích tiền được giống ở đâu Thằng bột phát hoàng điền chạy ra ngoài sân Thầy ơi Tiền uống rượu của thầy cho mình ở trong cái quần mà con cho lão mượn mượn Bây giờ biết sao đi thầy Lão vầu đang suy nghĩ chuyển âm khí vững trên người cửa bột Nghe vậy thì thay đổi thái độ đổ. Lão bảo Cái gì? Mày nói là tiền tao với mày Với thằng sột hụt lại để mua rượu uống đó hả? một gật đầu Lão vầu liền căng mắt hoang mang Trời đất đây bỏ mẹ Sao mày ngu thế hả bột? Lão ấy mà biết đem qua đây trả Vợ con mày nó biết để trích cả lũ Vậy nên con mới hoảng đây Bây giờ qua đó hỏi cũng không được Mà chẳng bậc cái đem trả không được Thì đó mà bị lỗ ốm đòn mất đấy sao bây giờ thấy Còn sao chăng cây gì? Kêu cả thằng sột qua đó, lèn vào nhà lão lấy kích quần đi. Chuyện về số tiền đó nhất định không được ai biết. Một đồng ý vậy là đi muộn cả ba tiên rất dịu nhau lèn qua nhà lão bởi để thực hiện phi vụ lấy lại cây quần mà có số tiền ba tiên thó được của đám vợ. Đám mấy sợ rằng lão bởi sẽ biết trong túi cửa bột có tiền lại đem sang trà khiến con miên phát hiện thì chỉ có nước tàn canh. Chuyện trực tiếp hỏi qua rồi lấy lại thì càng không được Vì mấy cái chuyện tiền bạc lúc xây xịn dễ mất lòng nhau Nhà lão bưởi vừa phất lên Giờ mà nói chuyện này có khi là bị hiểu lầm Là lão với hai thằng đệ tử dựng chuyện để đòi tiền thì chết Chính vì vậy ba thằng mấy giờ cái món thông thảo nhất đó là đi ăn trộm Tuy nhiên lần này ăn trộm là cái quần của bột Nhảy qua hàng rào lão vẩu phân phó Thằng bột vào bên trong đó lấy cái quần Tao và thằng sốt đứng ngoài canh chừng Thế, thế, thế còn thế làm gì? Còn làm cái gì? ta đứng đây canh cho. Tầm nhìn tao rộng hơn. Có gì tao ám hiệu Hỏi thêm mãng hỏi. Bột tặc lưỡi xì sầm trong miệng. Già rồi mà khôn thế nhỉ? Chứ không phải đứng đó lỡ có biến là chạy nhanh nhất. Trời xong thì nó cũng phải mau chóng hành động cho thật nhanh. Hai thằng liền nhẹ, nhanh chóng nền vào trong nhà của lão bưởi. Hai thằng nền vào trong nhà thuận tiện. Bột bây giờ thì thầm hỏi. Sẽ kiếm được ở đâu ha? Sổ tán cho nó cái vào đầu rồi bảo Ở trong phòng chứ đâu Sao mà ngu thế Bây giờ lão ấy ngủ chỉ còn nằm trong phòng thôi Ờ nhỉ Thế mà tao chẳng nghĩ ra Thế là ngay tên mò tiếp phòng của vợ chồng lão bưởi Vào ngay cửa phòng lúc ấy Không chốt Một giang hiệu cho đồng đội đứng canh chừng Công bệnh lẹn vào bên trong Trong phòng vẫn sáng đèn Có lẽ lão đã xảy quá nên không thủi đèn đi Tuy nhiên một mình nhận ra là lão bưởi không có ở trong phòng Còn lúc ấy thì lão bởi buồn tiểu nên ra ngoài để giải quyết, đến giờ mới trở lại. Thằng dột đứng canh chừng mãi xuống mũi nên mất tập trung. Mà đến khi lão bưởi đến gần thì nó chịu kỳ lèn vào trong cấp tối, không kịp giang hiệu cho bột ở bên trong. Bột nhận ra nguy hiểm định bỏ ra ngoài, nhưng chưa kịp thì lão bưởi đẩy cửa đi vào. Phổi vàng đứng nép qua một khắp, tuy nhiên chưa kịp thì đã bị lão thấy. Một biết là mình đã bị phát hiện cho nên đứng im. Mắt đảo qua đảo lại tìm cách giải thích. Thôi thì cứ thành thật cũng được. Nhưng chưa kịp mở lời thì lão bưởi đã nói. Ủa sao hôm nay cái gương lại nằm ở đó nhỉ? Lão vừa nói vừa tín lại về mà chưa nhận ra viện thằng bột đứng ở trong phòng. Nói đứng hơn thì lúc này lão còn say lắm. Cho nên lão nghĩ cái dáng người đối diện chính là bản thân mình in ở trong gương lớn. Vừa bước tới vừa tự hỏi. Ủa mình để cái gương bên này cơ mà. Sao bây giờ nó lại ở đây? Thằng bột nghe thấy cái gương Thì nó nhìn qua bên Thì đúng là trong phòng của cái gương lớn Nó liền lập tức hiểu ra chuyện gì Lập tức ngậm miệng không giải thích nữa Mà im lặng tiếp tục Trong hành động tiếp theo của lão Lão bưởi bước tới Nhìn chăm chăm vào người của thằng bột Hay chính xác hơn chính là bản thân của mình Như lão đang nghĩ Là cũng thấy có cái gì đó lạ lắm Nhưng sẽ quá không nhận ra miệng lầm bầm Cái gương mình đã bỏ bên này rồi Còn đôi sang đây làm gì không biết chắn cả đôi đi vậy chứ Bột hiểu ra láo bưởi đang nhận nhầm mình Với phản ánh ở trong cái gương Liền suy theo chiều gió Bà Trưng y nghệt hành động của lão Lá bưởi nghiêng người qua pin phải Bột lập tức nghiêng người qua Nhưng sẽ ở chỗ là cả hai người Đứng đối diện với nhau Đâm ra lệnh ngược chiều Thằng ôn còn phải vội vàng chỉnh lại Lá bưởi tiếp tục nghiêng sang trái Bột cũng nghiêng sang trái Nhưng bất ngờ lão ấy đứng thẳng lại Khiến cho nó mất đà suýt nữ thị lộ Lão lầm bầm Ủa thì sao cái gương hôm nay nó lạ thế Nhìn cứ không đúng cho lắm Hay là do mình say quá Bộ nước nước bòn vì nghĩ rằng lão ấy đã phát hiện Lão cứ sắt mặn vào Khiến cho bột càng thêm hoàng Giọng của lão vang lên thắc mắc Cái gương gì mà kỳ cục thế Bình thường mình đẹp trai lắm Có đến nỗi nào đâu Sao bây giờ xấu thế nhỉ Xấu hơn cả cái thằng chi phèo nữa Bồn càng nghe càng tức, chỉ định chửi cho nó một trận việc kết tội trên mình, may mà vẫn nhớ và nhịn được. Là bởi thấy hình ảnh của mình trong gương xấu quá nên chẳng thèm ngó ngàng gì thêm. Quay người qua định trở lại giường ngủ tiếp, thì tự nhiên lại lộn binh và vô tình lão thấy cái gương lớn trước mặt. ô sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Tuy sai lắm nhưng lão vẫn thắc mắc, thằng bồn đứng đó phát hoàng bắt, vội vàng bắt chước hành động của lão cho giống với hình ảnh phản chiếu. Lão lại bây giờ ổ lên Ô bên này cũng có nữa hay thật nhỉ Lão cứ như vậy Linh tủng quay qua quay lại Xem thật có là cái gương Có thể tự di chuyển hay không Tuy nhiên sau ba lần như vậy Chẳng thấy cái gương kia đâu Vì một lúc này đã cúi dập xuống Nằm bên trên nền nhà rồi bò ra Miệng liên tục niệm Không thấy không thấy Ông ta không thấy mình Mình không thấy người ta Cũng không thấy mình Còn nằm mô A-di-đà-phật L่ะ bởi gió sét một hồi thích cái gương đang đứng im không tệ dư chuyển. Nên cũng cười trừ dời quay người bỏ về giường, nằm thở phi phò, mùi bốc lên nồng nặc. Có lẽ vì vậy trong phòng chỉ có một mình lão mà thôi. Bà bởi chắc không nhịn được nữa nên bỏ qua phòng khác để ngủ. Bởi thế anh toàn đứng dậy thở phào, sau đó nhận ra lão bởi vẫn còn mặc cái quần của nó chứ chưa thay. Bởi rón rén tiến lại gần, rồi lọn tê vào trong túi quần. Phải chạm được mấy tờ tiền bên trong thằng ôn còn mừng lắm. Toàn rút chúng ra thì đột nhiên bàn tay của lão già túc mạnh kéo. Bột mắt đã liền trộm dậy. Lão bưởi bây giờ thì thảo. Ôi bà ơi! Lâu lắm rồi không được ôm bà thế này tôi nhớ quá. Lão nhắm tiện mắt bắt đầu lòn tay qua người cửa bột ôm chặt. Khiến cho thằng mắt dậy phát hoảng như không dám kêu gào. Chỉ có thể nhỏ giọng mà trời. Thiệt sự cái lão này làm cái trò gì thế tôi có về vợ ông đâu. Lão bởi thì vẫn cất cái giọng xoay mềm đi mà nói Ôi vợ yêu Anh kiếm được nhiều tiền rồi Vợ thưởng cho anh nhá Bà nhận ra điểm trăng lành Vội vàng giật ra Rút vội số tiền trong tuyết quần Rồi bỏ chạy ra ngoài Bà tiền thất gọi nhà lão bởi một đoạn Thế mấy điểm tĩnh bước đi Rồi bấy giờ liền thắc mắc Ủa bột Nãy vợ chồng làm cái gì mà, mà trong đó tao nghe có tiếng chùn chụt Cứ như người ta đang hôn nhau đi nhỉ Hồn cái khỉ đó Lão ấy say tưởng tao là vợ lão túm lại Chủ má tao mà giờ trò Hay là tao thoát được chứ không mất cả đời trai Xuân đến hỏi đều Chứ không phải đời trai của mày bị con miên nó lấy Mày cầm mồm đi Vỡ và vơ vẩn Lão vào tình để đến giờ im lặng Giờ mới nhìn bột bằng về mặt vô cùng nghiêm túc Thằng bột Lúc nãy mày vào đó có nhận thấy điểm gì khác không Gì là gì hả thay lâu nãy suýt nữa bị phát hiện tới mấy lần Con muốn đứng tim Sao mà để ý được chứ Sứt lời bột sừng nhớ ra điều gì bền nói. À, mà cũng có đó. Đây là cái gương ở trong phòng. cái gương lớn dữ lắm. Bằng cả cái cửa nhà con chứ chả đùa. Một cái gương lớn. Nói tao nghe hình thù nó thế nào. Thì nó to bằng cả cái cửa nhà. Câu làm bằng gỗ họa tiết tỉ mỉ lắm. Ở giữa cái gương trên đỉnh còn có một viên đá nữa thì phải. con nhìn lướt một lúc cho nên con không có nhớ rõ. Coi chuyện gì sao thầy? Lớ vẩu ngín răng rồi bảo. Bảo sao mà nhà ấy lại có vẻ phất lên nhanh vậy Hóa ra là nhờ vào cái gương phong thủy Gương phong thủy là sao thầy? Xuân hỏi lão điền đáp Đúng như cái tên của nó Đây là một cái gương tác dụng cải thiện phong thủy trong nhà Ngày làm ăn buôn bán họ coi trọng phong thủy Nhưng mà cái gương như mày miêu tả Nó có là một thứ không gì tốt đẹp cả Bảo sao mà trên người mày bây giờ âm khí nhiều vậy? Bột vào sồn hoang mang lắm Một thằng điền bảo Vậy là cái nhà đó đưa gương phong thủy về Vì vậy nên trong nhà mới có âm khí hả thay Đúng Nếu mà ta không nhầm thì là như vậy Thế ta biết loại gương này đừng nhố máu của một người con gái vừa đúng 17 tuổi Mang mệnh thuận dương Điều đó chứng tỏ oán khí rất nặng Dưới sự chất náp của thể phong thủy hay là thầy bùa Cái gương mang tới một điều tốt đẹp cho gia chủ Nhưng mà nếu phạm phải điều cấm kỵ chắc chắn gặp đại họa Cấm kỵ là điều gì vậy thay Lão liền kể ra Không được tiểu tiện hay làm cho cái gương dính vải thư su uế bẩn thiểu. Không được đập vỗ nó khi chỉ được phép. Không được chỉ tay vào nó và chửi. Và không được xoay quá thời gian bột nến nhàng. Bột bây giờ nhìn lão rẻ dặt Thầy, thầy cho con hỏi câu ngu nha. Mày hỏi đi, mày hỏi câu não ngu cả mà. Bột lò bầu chửi xong rồi lại tiếp. Nếu mình dạo vờ là cái gương ấy thì có sao không thầy? Lá không hiểu thằng ôn con nói gì bột biểu môi. À, thì con có lý do có mới hỏi vậy Chắc là không sao đâu thầy nhỉ Cái này để hên xôi ta cũng không biết à mà trên đời làm gì có ai giả Làm cái gương bao giờ Chỉ cái bọn giở hơi nó làm vậy thôi Là vừa nói xong quay sang nhìn bột sột Thằng bắt dậy liền gật đầu Thầy nói chi phải Chỉ có mấy thằng điên mới đi giả làm cái gương thôi Bột bì kháy đều Nhưng mà không dám chửi nó lại hỏi Thì thầy có giúp bác ấy không Có Giúp thì nhất định phải giúp Nhưng mà phải chờ người ta tìm tới mình Chứ không sang đó ông ấy biết mình lẹn vào trong nhà thì sao Yên tâm đi Nếu đã biết rồi thì ta không để cho ai xảy ra chuyện gì đâu Một ngày nữa lại trôi qua Lão Bưởi hôm nay vẫn ở nhà với vợ chứ không đi đâu Khi đó là vào khoảng 11 giờ khuya Hai ông bà nằm trong phòng chuẩn bị đi ngủ Thoáng một chút sau thì lão Bưởi cũng dần ra vào trạng thái mê man Nhưng rồi ông ta nhăn mặt mấy lần Về trong phòng côn thành kỳ lạ Đây là tiếng như ai đó đang ngồi chảy tóc Tiếng mà sắt đều đặn lọt vào trong hai lỗ tay Làm cho bà bưởi từ từ tỉnh lại Mẹ nó Là cái chó gì thế Lão lầm bầm chửi Tuy nhiên cái âm thanh đó vẫn không dừng lại Có khó chịu cho nên ngừng đầu dậy đi chung quanh Lão bưởi bất ngờ phát hiện ra căn phòng được thắp đèn sáng trưng Và có ai đó đang ngồi ở phía đằng kia Kiểm tra mất vài giây Thì lão biết người đó chính là bà bưởi Thế nhưng không biết bà ta đang làm gì ở trong này. Bây giờ lệnh nhìn lại thì mới biết là vợ của mình đang ngồi chảy tóc. Khuya này rồi còn không đi ngủ, ngồi đó chải tóc chứ. Ngựa thì cũng ngựa vừa vừa thôi. Bà bưởi vẫn ngồi đối diện với cái gương, tay từ từ chảy mấy lọn thóc, miệng ngân nga hát gì đó mà chỉ mình bán nghe vậy. Em đẹp lắm, em đẹp không cần son phấn, em là cô gái đẹp nhất. Thế vào hành động kỳ quạt Lão bưởi ngồi dậy rồi ngáp bảo Bà có thôi ngay đi không Nửa đêm còn ngồi chảy tóc nhìn cây chết đi được Vẫn không thấy bà có phần đứng gì Lão có chịu Đứng dậy rồi bước tới Này Bà không nghe thấy tôi nói cái gì hả Làm cái trò gì vậy Lại đi ngủ xem nào Bây giờ hành động của vợ Mới khiến cho lão cảm thấy trột dạ Sắc mạnh điền tái đi Bà bởi bấy giờ từ từ quay mặt lại nhìn lão, miệng nằm một nụ cười kỳ dị rồi bảo Ông thấy tôi có đẹp không? Lão bưởi nghe vậy thì đắp một cách không tự chủ Đẹp chứ? À mà hỏi cái gì vậy? Này đêm không ngủ còn đẹp với xấu, dẹp ngay cái chói tôi không đùa đâu Bà bưởi im lặng ngần đầu nhìn chăm chăm Lão bởi càng ngày càng trột dạ mắt đảo quanh vì không dám nhìn thẳng vào người vợ nữa Cô tình liếc nhìn vào trong gương và thấy trong đó là một hình ảnh còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Lá bưởi bước lùi lại mất mở lớn, cố gắng nhìn cho rõ xem có sai hay không. Và đúng như lão nghĩ, bề trong đó nghiện lên hình ảnh phản chiếu của hai người. Một chính là lão và còn lại là bà vợ. Nhưng cái đáng sợ chính là gương mặt của bà bưởi vẫn chỉ về phía gương, chứ không quay ra như đằng sau như bình thường, mặc dù bà đã quay mặt về phía bên này. Nói chính xác hơn thì hệ ngành phần chiếu của bà bưởi vẫn giữ nguyên tư thế nhìn vào trong gương Miệng nhòi miệng cười Miệng mà lớn như lầm muốn thoát sang hai bên cực kỳ đáng sợ Lá bưởi chỉ kiểm nhận ra đến đó thì bấy giờ nghét lớn Mà! Trời đất ơi! Cô mà! Xong láo vội vàng lao ra khỏi phòng Bỏ ra bên ngoài cái đêm hôm ấy cầm dám ngủ Lập thức mãi cho đến sáng đến trại điên phố huyện để tìm hỏi cho ra lẽ Cho nhìn người bán chỉ bảo Tôi không biết Chứ tôi đã dặn không nghe thì bây giờ tự chịu Tôi chỉ là người bán tôi không biết gì cả Không còn cách nào khác Lão đành chạy qua nhà thầy vầu Thầy ơi thầy giúp nhà con Nhà con gặp ma Và con giờ cân tôi đến là ngồi trước gương trải thấp Rồi cả mấy thứ đáng sợ lắm Lão vầu không chần chừ Được rồi Anh cứ về trước tôi với hai thằng đệ tử không sớm thì buồn siêu qua À Thầy cố gắng qua sớm con cảm ơn thầy Cứ về trước đi Không sớm thì buồn tôi qua, cơ an tâm. Đúng từ hôm đó, thầy lão vào cũng hay thầy trò chuẩn bị đầy đủ và sang nhà lão bưởi. Cuối cùng thầy cũng quá con chờ thầy mãi. cái gương đâu? Chứ để chủ nhà trả lời lão vào tím thẳng vào bên trong phòng của ngài vợ chồng. Đi một đoạn lão thí mình sai sai nên vội quay lại. À chết lộn. Ông còn chưa nói mà nhỉ. À tôi quên. Lão bưởi bấy giờ sượng chân điền đáp. Vâng. Cây gương con để trong phòng ngủ. Tại lúc mua người ta bảo để ở chỗ nào thường có người ở đó. Nên con nghĩ đặt ra trong đó là hợp lý. Lá vào bấy giờ liền ổn lên. Nhưng nét mặt vẫn không tự nhiên cho lắm. À à hóa ra là như vậy hả? Thế tôi xin phép vào bên trong đó nha. Phía sau lưng. Hai thằng ôn con nhìn ông thầy bằng một ánh mắt đánh giá. Bồn thì thầm với sột. Khiếp biết tổng cây gương ở đó là còn bảy đặt. Diễn thì cũng phải diễn cho đạt chứ Làm cái gì khó coi quá Sợi bấy giờ liền tặc lưỡi Chỉ có hù mình là giỏi thôi Lúc chiều suýt nữa Thì tao đè cái con đâm binh ra hôn rồi Hên là kịp tỉnh lại Không thì con thủy nó thấy là mất mặt chết Nói rồi hai thằng đi theo vào bên trong Kiểu lúc đó bà bưởi đang ngồi chải tóc sợ thế vậy thì liền khen Khiếp Bác bưởi có tiền mua cho vào cái gương oách vậy chứ Chảy tóc mãi không thích chán Lá bưởi cười khổ lão vầu lại gắt Mày cầm mẹ mày mồm đi Bái đang bị ma nó ám đấy ạ bưởi nghe vậy thì liền hoang mang Vậy là cái gương cái gương Gương ma thật hà thay Là quỷ chứ ma cái gì Máu được dùng để nhúng cái gương là một cô gái trẻ Chết vô cùng ai oán hóa quỷ Nhông lại giữ cái thứ này về đây Để ngay trong phòng ngủ Trong mấy chốc mà bị nó rút hết sinh khí Chết bất đặc kỳ tử Trời đất Thế mà nó bảo là cái này chỉ mang đến điều tốt thôi Không phạm vào điều kiên kỵ Phạm là đã có điều kiên kỵ Khi phạm vào nhất định mang tiếng hậu quả Họ phải biết suy nghĩ cho kỹ chứ Dạ vâng Là lợi là lỗi của con Thôi được Việc này cũng chưa quá muộn Phải mau chóng pha cây gương này đi thì mới được Phá hả thầy Nhưng họ bảo cái gương này tuyệt đối không được phá An tâm đi trước khi phá nó Thì sẽ khiến cho cái thứ trong đó không có cơ hội phản khắc ngay trả thù Nesseong thì lão giăng cho bột vật sụt. Hai thằng bê lấy trong túi giơ quần chỉ đỏ mà ta mang theo, trước tiên dùng nó chói tay chân của bà ấy lại, dần dần quấn đúng một trong vòng quanh cái gương màu lên. Bột vật sụt nghe theo, từng việc này xin nhẹ nhàng nhưng nghệ kích cầm đích tay của bà bưởi chói này, thì bà ta lại giật giật sột đành nói: "Mày giữ chặt tay bấy đi để ta chói lại cho." Bột gật đầu dùng hai tay tóm tay của bà bưởi lại, lập tức Vòng sợi dây rồi cố gắng quấn thật nhanh. Thế nhưng bà bưởi vẫn ra sức phản kháng giật tớ giật lui. Sợt khó khăn lắm mới chói được bàn tay ấy miệng suýt xoa. Khiệp chưa tưởng sẽ ăn khó thật đấy. Nhưng mà cuối cùng cũng xong rồi. Thằng ôn con liền sẽ hiểu cho bộ tiếp tục công việc tiếp theo. Đây là quấn một trong vòng chung quanh cái gương. Nhưng khi mà thằng bột định bỏ tay bà bưởi ra. Thì nó hoảng sợ. Vì được bàn tay mà thằng đẩn kia chói được. Từ nãy đến giờ. Là tay của nó Còn tay của bà bưởi thì vẫn tự do bình thường Ơ trời đất Sao mày chói ta thế này hả thằng chó Ơ xin lỗi bạn chói nhầm Bà bưởi bây giờ cất giọng ồn mồm Ánh mắt lạnh lùng miệng cười đều Hai cái thằng ngu Trông mày làm tao thất vọng quá Bề kia lão vầu Là một lần nữa tự vả vào, vào mặt của mình Cái đắng nói Tổ tra hai cái thằng khốn Mất mặt chết đi được Màu chói bói lại nhanh lên Và thế là một thằng dập về tự chói bà bưởi lại. Thằng kia thì cố gắng tháo đống chỉ đỏ. Thế mà thằng mất dậy kia nó cột chặt quá buộc tháo mãi không được. Tiệt sư nhà nó chứ, cột cái gì mà chặt thế. Phải mất thêm một thời gian khá lâu, bột vào sột mới nằm xong. Lão Vậu nhận ra bà bưởi ngồi im chứ không bỏ chạy. Bởi vì dương khí của bà đã bị thứ ma quỷ bên trong rút đi rất nhiều. Thành ra là nó cũng không thể điều khiển cơ thể này bỏ chạy được. Lão vậu cười đắc chí Mẹ cái thứ ma quỷ mất dậy mày không chạy được nữa chứ gì phải thì cứ ở yên đó chịu chết đi Bà bởi bấy giờ gầm người trong miệng Mắt lười lười nhìn lão vậu Tỏ ra vô cùng giận dữ Thứ tả mai nhập vào người của bà Cố gắng điều khiển cơ thể Để lào tới tấn công Nhưng lập tức bị sợi chỉ đỏ nối liền gương kéo ngược lại Lão vậu bấy giờ lầm nhầm Đọc chú trong miệng Khiến cho đôi mắt của bà bưởi liên tục thay đổi Cơ thể của bà liên tục vặn vẹo Có lúc ẩn hiện mấy người chung quanh còn nhìn thấy một cái bóng đen Muốn thoát ra khỏi người Nhưng lại bị kéo vào bên trong Lão vào điện quát Mày muốn chạy, đừng có mơ Ngoan ngoãn vẫn còn cơ hội siêu sinh Còn phản kháng thì đừng có trách Đối với con quỷ bị ểm Và trong chiếc gương Cả đối diện chỉ là một lão thể pháp cực cao tay Và nó chỉ nghĩ người này Không tha cho mình vì đã rút đi Nhiều dương khí của người phụ nữ kia Nó liên tục phản kháng. Và thế là nó cố gắng dùng miệng để cắn đứt sợi chỉ đỏ đang trói tay của mình. Nhưng mà hãy động vào nó thì lại đau đớn gạo lên. Âm thanh như xé toạc cả ngôi nhà. Láo vào bấy giờ giang hiệu. Mau cạn bà ta lại, không cho bà ta thoát khỏi sự trói buộc. Bồn hiệu ý lao tới cạn. Nó dặn lấy tay của bà bưởi. Bà ta lập tức chuyển hướng cắn vào tay của nó một cái khiến bột la lên thất thanh. Trời đất ơi, chết tôi rồi, đau chết mất thôi. Sợi cung lao tiếp vào nhưng mà chỉ cần động vào người bà ta thì liền bật ngược ra đằng sau. Lão vào nhận ra điểm không đúng, dường như trong ngày thẳng không có đứa nào có thể chạm vào người cờ bà bưởi lúc này. Tuy nhiên lại để ý lão bưởi, dù đang bị mai nhập, và con lão vẫn nhìn chồng bằng một ánh mắt nhẹ nhàng và có phần cầu cứu lão liền nói. Ông mau vào ngăn vợ lại đi, chỉ con mới làm được điều đó giữ bái thật chặt. Đã bưởi sợ lắm nhưng vì muốn cứu vợ, lập tức gật đầu rồi lao tớ rằng co, cả hai vật xuống nền nhà, chân tay quẩy đạp vì ai cũng muốn chiếm lợi thế, đạp luôn cả cây kế bay có một bên. Thế mọi việc có thể lo liệu, lao vầu vẫn tiếp tục cố gắng bắt ấn, sai thằng bột liên tục ném gạo nếp về phía hai người kia. Con quỷ đang phải ra sức gắng ràng co lại bị tấn công thì càng đau đớn, nó không chịu đựng nữa mà muốn thoát ra người bà bưởi để bỏ chạy. Tuy nhiên hệ cứ trôi ra thì lại bị chỉ đó kéo ngược lại. Cách duy nhất để nó thoát khỏi cơn đau đến đó, chỉ có thể đi theo sợi chỉ nối với cái gương, có đồng nghĩa với việc hoàn toàn bị tiêu diệt. Cơn đầu do bị một cây roi vô hình của lão vầu gọi tới, và cả kiệt sức tùy phải dẳng co với lão bưởi. Con quỷ cuối cùng phải chấp nhận đồng hàng thoát theo sợi chỉ và quay về với cái gương. Lão bưởi cảm thấy vợ mình không còn kháng cự nên có phần nối nằm, xong lão vầu bây giờ vội nhắc. Sự chặt đề không được chủ quan Ngay vậy lão bưởi tiếp tục dồn sức đủ đề Giữ lấy người vợ và không làm bà bưởi bị đau nó vào bấy giờ lấy ra lá bùa khác Đột cháy nó rồi ném về cây gương Hoặc lửa lá lên sáng dực nghiêng về phía bên đó Từ trong gương một bóng đen từ từ trôi ra ngoài Cây gương rung lên bẩn bật Mãi cho đến khi bóng đen thoát ra ngoài Thì mới đứng yên trở lại Lão nói với thằng bột Mày cuốn chỉ vào tay mau lên Bộ làm theo quấn đến kín cả bàn tay rồi chờ để ông thấy giang hiệu Láo chở cho cái bóng mà bị hút hẳn vào trong ống tre mà mình đem theo rồi mới nghét lớn Thằng bột phá cái gương màu lên đánh mạnh vào nó cho nó vỡ ra là được Bộ theo lão lâu năm nên hết sức an tâm mặc dù sắp việc sắp làm có chút nguy hiểm Tuy nhiên nó tin rằng lão sẽ không để cho mình bị thương như vậy Quả tới lấy đà rồi vung tay cột chỉ đỏ đấm thật mạnh và giữa mặt của cây gương miệng là lớn. Mày hả bưởi? Từ mọi chuyện thuận lợi thế quái nào mà lão bưởi đang giữ chặt vợ. Nghe nhắc đến tin của mình thì lại thỏ mặt ra rồi đáp. Ờ ta bưởi đây có gì không? Kết quả thì không ai nói cũng biết. thay vì đấm vỡ cái gương thì nơi mà nắm đấm của bột tìm tới là giữa mặt của lão bưởi. Lão lập tức trận mắt sủi lơ bột thì rụt tay lại miệng rụt rè. Ô trời, xin lỗi. Tự nhiên thò cái mặt ra làm gì chứ? Nhiều chuyện thế. Thằng bột, mau lên. Tiếng thức dụng của lão vỗ đằng sau làm cho bọn vội vàng chỉnh đốn lại tư thế, lấy hết sức giật đấm mạnh vào cái gương. Tiếng vỡ nát vang lên cùng lúc bà bưởi mở mắt ra ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra. Bà bưởi thấy chồng cùng mình lơ, xung quanh còn có mấy bóng người, chưa nhận ra ai tỉ tưởng hay vợ chồng bị cướp lao vào nhà tấn công. Miệng điện đa lớn. Có cướp! Bơ lạng nước ơi! Có cướp! Sơn làng phòng sống tình cảm tối lửa tắt đèn. Ngay trong làng có nhà báo cướp thì lập tức cầm trội cầm quốc lao tới. Chỉ cho lao vào vào ngay thằng đệ tử chạy mấy vòng mới thoát ngại. Sơn làng cười khổ gãi đầu vì nãy giờ hăng quá không nhận ra ai. Bà bưởi cúi đầu ngại ngùng xin lỗi. Ôi chết! Con tưởng nhà bị cướp, lại con tưởng là họ cướp sắc của con. Cho nên... Lão Vậu vào, vào ngay thằng ôn con nghe vậy suýt nữa nôn tại chỗ Không cần biết lúc trẻ bà xinh đẹp thế nào Nhưng bây giờ đã có tuổi lại còn ảo tưởng như vậy Trên đường về Lão Vậu nói với ngay thằng Khiếp thật Cái con mẹ ấy tưởng chúng mình cướp sắc mới ghi Tao ớn cả người Kêu vậy thằng ngủ viêm binh còn hơn chúng mày nhá Bọn liền tặc lưỡi gật đầu Vâng thì nói đúng Khiếp thật đó Thả như thầy nói còn hơn đó Lão Vậu nhìn bột cười đều à, Thế là mày đồng ý hả Vậy đêm nay tôi cho mày ngủ viêm binh nhé. À không thầy, thầy tha cho con đi. Con chỉ ngủ viêm vợ và con của con thôi. thì đừng có bà làm vậy nhá Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.